Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Một Thời Phan Bóng, tác giả tỉnh Thủy, tập thứ 11 nha. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện Bây giờ tướng giặc là Phí Mạ Kỳ, trang nghênh chiến dích định chiến. Phí ma Kỳ nói Hơ <cười> Con trùa rút đầu, ai dám vào tận hang hùm mà khiêu chiến sao? Nếu mày muốn cứu được cha mày, thì đánh thắng tao đã rồi hãy nói. Trịnh chiến nghiến trăng cầm tức. Gọi thằng Hải Nha ra đây. Phí Mã kỵ không thèm đáp, múa tích đại đao, cùng lao lên đánh với trịnh chiến. Hai bên hỗn chiến kịch liệt ở mặt ngoài, cách thành đột cỡ chục dặm. Bây giờ các đạo quân đã được sắp đặt sẵn, của đột hợp tất khốc và phùng ngu, cùng chia quân đi theo hai hướng. Tiến thẳng tới thành Đông Ngàn Quân của Lục Bôn làm hậu Bọc đi theo sát phía sau iểm trợ Khi tới gần Đông Ngàn Thì cho quân nối phao lên trăng Trịnh chiến đánh nhau với A Lý Hải nhà Đã bị thua và bị bắt rồi Trong thành lập tức thấy mở cửa ra Huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô Cùng dẫn quân ra công kích với chúng Huyền Thiên sang Nguyễn Địa Lô Lên đánh với độc hợp tất khốc Hai bên giao chiến kịch liệt Sau hơn 30 hiệp Quân sĩ đánh nhau thương phong cũng nhiều Tất cốc hạ lệnh thu quân Quân Nguyên trúc chạy theo đường bắc Huyền Thiên lại lệnh cho địa lô truy kích Mình dẫn đại quân đi bọc hậu đằng sau Dương hát tới dậy thì dội căng ngăn Xin quân sự chú ý cho Chớ rời xa của thành Huyền Thiên gạt đi mà nói Lão chủ bị bắt Thiếu chủ gặp nguy Chứ này đi liệu chết thôi Vậy để tôi dẫn quân đi bọc hậu cho Không cần bọc hậu Cùng đi với đại quân đi Dương Hát chẳng hiểu ra sao Nhưng thấy khuôn mặt của huyền thiên cương nghĩ Cùng y mà thi hành Đoàn cá đại quân truy kích trất hăng Giữa có một đoạn đường núi Thì đột nhiên có tiếng pháo lệnh nổ tung trời Hai bên quân cùng ủa ra đánh Một bên do phùng ngu Dẫn 4.000 quân kỵ người nguyên Bên kia là tướng Nguyễn triệt thoát Dẫn theo 6.000 quân phục binh Cùng đổ ra mà đánh Siết quân của huyền thiên vào thế giữa Huyền thiên nói Trung kế mày phục của giặc rồi Liệu chết thấu thần thôi Đoạn xa các tướng Nguyễn Địa Lô, Dương Hát, liệu chết đánh tốc ra mạng nam, đột kích vào nơi mỏng nhất trong trận địa quân nguyên. Bây giờ thất khóc nói trong Trung trung kê của thừa tướng rồi. Phòng ngưu dẫn quân truy kích. Cốt sao tách cho được đại quân của chúng ra xa khỏi thành Đông Ngàn. Quân sĩ còn lại theo ta công thạch. Các tướng làm theo y lệnh. Phòng ngưu liện mang theo một vạn quân, bao vây quân của huyện thiên trất cắt. Truy kích đến cũng không thử bỏ. Huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô Mang quân chạy thốc lên hướng Tây Bắc Quân của Phụ Ngu vẫn truy đuổi sát theo phía sau Bây giờ Đại tướng Nguyên Là đột hợp tất khốc Thu quân trở lại Cùng với cánh quân của Lục Bôn Đi theo hướng ngược lại tới thành Đông Ngạn Tới sát chân thành Thấy cổng thành mở toan Tịnh không có bóng quân Lục Bôn nói ờ, Trong thành liệu có phục binh hay không chứ Tất khốc cười nói <cười> Trong thành còn bao nhiêu quân sĩ Hộ văn binh đã mang ra đánh với phùng ngu cả rồi Còn đâu ra phục binh nữa Nay ta vào lấy thành trì Người chuẩn bị quân mã quay ngược trở lại Đánh thốc trịnh chiến phía sau Thừa tướng và phí mã kỳ đánh bên kia Hai bên ép lại Dùng thế kích xảo Như thế là xong việc Kích xảo Một chiêu tấn công của người Môn Cổ Quân đội vàng ra Từ một hướng đổi thành hai hướng đánh súng chọn Sau đó đánh ép lại từ thế bột hậu Dồn đối phương vào giữa Con mội bị dồn vào thế cho tới khi bị cụm đựng, phải đột phá vào giữa trận. Bây giờ quân cung nỏ và quân chủ lực sẽ dồn đánh ép tự đuôi lên như bầy xối cùng sang con mội. Quân đội của kẻ thù gặp phải quân đội Mông Cổ tác chiến điều thất bại trước thế trận kích xảo này. Thế kích xảo này tương tự như trận gồng kiệm của quân Tống nhưng được cải thiện thêm phép đánh vào đuôi. Nguy hiểm hơn nhiều mà quân đội các nước khác lại không bắt trước được vì quân Mông Cổ có lợi thế chỉ diệt kỵ binh Di chuyển rất nhanh so với các nước khác Lục bông nghe lệnh Cho chỉnh đốn lại quân mã Bây giờ độc hợp tất khốc Dẫn quân nguyên lao ào ào vào trong thành đông ngàn Như gió vào nhà trống Đại quân nguyên ủng ủng kéo vào trong Đột nhiên Đột hợp tất khốc dờ cánh tay trái lên ra hiệu Tất cả quân đều dần bước Quân sĩ tuyến đầu Không ai nói gì cả Thế rồi tất khốc nhìn quanh trong thành trị Tất khốc là đại tướng người nguyên kỳ cụ Dạy dạng kinh nghiệm đã từng chinh chiến nhiều Đánh hạ biết bao nhiêu thành trị lớn nhỏ Nên quen với cảm giác chiếm thành Bây giờ liền nhận ra ngay có sự bất thường trong thành này Không hề có việc hỗn loạn Không có cảnh dân chúng tháo chạy Không có những ủ bốt cát ngỗ ngang Vứt bỏ quân nhu Mọi thứ tĩnh lặng như không có gì cả Đây là một thành hoang Nhưng đây không phải là thành hoang Bởi lẽ quân do thám Theo dõi thành này rất sát Không hề có nhân dân di chuyển ra khỏi đây. Quân đội của trịnh chiến vẫn ngày ngày luyện tập trong thành. Vậy thì chỉ có thể là phục binh. Chúng vẫn còn quân hay sao? Chẳng lẽ quân do thám và phép dùng âm binh của tựa tướng lại sai hay sao? Tất cốc quay lại, nối nhỏ với các phó tướng. Cho ngựa quay đầu, trút dần dần ra khỏi thành. Thật chậm, chậm thôi. Chớ gây cảnh ồn ảo. Đoạn tất cốc cho ngựa dần quay đầu Thì bất chợt nổ lên một tiếng pháo lệnh tung trời Từ sâu trong thành có bóng một vị thần tướng bước ra Cửi trên con ngựa trắng Khoác áo hồng bào tay cầm thanh trường kiếm Đội mũ trọng Nổi lớn Chúng mày mắc mẹo lừa của tao rồi Có Trần Cao Vân ở đây Hôm nay thành đông ngàn là nơi trôn sát chúng mày Đó là thần thú Gia Lâm Trần Cao Vân Thị tra đã cùng bàn mưu với huyện Thiên Khiến cho giặc làm tưởng huyện Thiên chủ quan kinh xuất Mà dẫn binh ra xa Nhưng trong thời gian đó Cao Vân liền cho quân đội vào trong thành Đông Ngàn Cùng bốn trận với trận Văn Lộng Ngay khi việc vừa xong Thì quả y như dự liệu Liền thấy quân nguyên kéo tới ngay Bây giờ Cao Vân vừa dứt lợi Tức thì quân cung nỏ từ trên thành Cùng vùng dậy Chỉa cung xuống quân của tất khóc Bắn ra như mưa Từ trong các trại làng Quân đội Trần ập tra Cánh tả là chiêu văn hầu Trần Lộng Cánh hữu là hai tướng của triều đình Làm phó tướng cho Lộng Là Trần Quý Cáp và Nguyễn Hữu Do Chúng cùng tràn tra mặt truy sát Quân quyền nhất loạt hoảng loạn Như ông vỡ tổ Cùng nháo nhát tìm đường thoát ra ngoài Nhưng cổng thành chật hẹp Lớp quân sau đùng lớp quân trước Không tháo chạy hết được Dẫm đạp lên nhau cả người cả ngựa Chết rất nhiều Trời cung tên từ trên các khiên mai phục bắn xuống như mưa Quân Nguyên chết như ngã trạ Nơi cổng thành ủng ứ Đều thành bia hướng tên Quân Nguyên bên ngoài nghe động Cũng tản hết ra Lục vôn bấy giờ đã dẫn đại quân quay ngược trở lại Về hướng thành Vũ Ninh Để đánh với trận chiến Không hề hay biết việc đó Trần Cao Vân gầm lên Thúc ngựa lao thẳng tới chỗ đột hợp tất khốc Tướng này quay lại đánh trả ngay Quân sĩ thấy Cao Vân lên Không dám bắn tên tiếp nữa Cao Vân dán một kiếm xuống ngay tất khốc Tướng vung đại đau lên đỡ Tuy đại đao nặng tới 50 cân Nhưng cũng bị chấn động mạnh Chợt nhiên thấy trung cả tay Như thể sắp trôi cả đại đao đi bên khí của Cao Vân là trường kiếm Nhỏ và nhẹ ấy vậy mà tạo nên một lực đánh kinh hộp như thế Đủ biết sức khỏe của trận Cao Vân Thật khó có người nào địch lại Tất khóc giật mình kinh hãi Loạn troạn đứng chẳng vững được Cao Vân dấn thêm một nhát Ngựa của tất khóc quỷ cả chân xuống Cao Vân bật ngay khỏi thân ngựa Nhảy trồm sang Trúc từ trong thắt lưng ra một thanh đoạn kiếm Thanh kiếm sáng quắc lên Hiện rõ ra ba chữ Long thần kiếm Đoạn đâm một nhát ngay giữa mặt đột hợp tất khóc Cao Vân thân thủ quá nhanh Tất khóc tránh không kịp Bị đoạn kiếm đâm ngay vào giữa mặt Tướng kêu lên một tiếng thảm thiết Phùng thương lên đâm một nhát cuối cùng Nhưng Cao Vân né tránh được Đoạt luôn lấy cây thương Đâm liên tục vào người tất khóc Tướng gục chết ngay dưới chân ngựa con ngựa hí trầm lên, Cao Vân quất mắt nhìn một cái, nó sợ hãi, quay đầu bỏ chạy đi. Quân Nguyên thấy chủ tướng bị chiếc dạ mang như thế thì sợ hãi vô cùng. Dù quân của Tắc có hơn 1 vạn người, nhưng bị cái oai của Cao Vân làm cho kinh sợ, lại thế thua bỏ chạy. 3000 quân của Cao Vân cùng ùa ra. Quân của Tắc vỡ trận, chạy tán đi cả. Các tướng trận quý cấp, Nguyễn Hữu Do, Song Linh đâm chém, sát hại nhiều vô kể. Sát quân nguyên trọng chất ngỗ ngang, ca cổng thành đông ngàn Bây giờ quân nguyên bỏ chạy Tứ tán, chẳng còn đội ngũ gì. Trần lộng tới chỗ Cao Vân đứng, chắp tay cúi đầu hạ mình, rồi nói Hôm nay thật thấy được tài nghệ của thiền tướng. Tôi chưa thấy ai có uy lực dũng mãnh tới vậy. Giờ không phải là lúc tăng thăng đâu. Lập tức thừa thắng, xu quân tới ai vũ định tiếp viện cho nghĩa tử của ta. Cướp lại cửa ải, cứu huyền đệ của ta ra. Các tướng nhất loạt vân mệnh cùng treo lên ngựa lao ầm ầm theo hướng Bắc theo Trần Cao Vân. Thấy Hải Nha ngồi im mãi chẳng nói gì các tướng lại nói Thưa tướng à nay Trần Cao Vân chẳng nói trời với binh lực trong thành lúc này chúng chỉ cần công thành ba lần là thành bởi thôi nay xin nghĩ nhanh kế gì để phá vòng vây đi. Tướng Nguyên là Đạt La nói vẫn còn trong chờ phùng ngôn tướng quân truy kích quân của Hồ Văn Minh chưa thấy trở về, không biết tình hình ra sao. Nhưng nếu đây là kế của giặc, thì E cũng chẳng thu hoạch được gì, mà có khi còn quả vào thân đó. À Lý Hải Nha nói, cho dù Phùng Ngu có không trở về, thì vẫn có một con đường sống. Việc đó ta đã trụ liệu, nhưng chưa nấu với các người hay thôi. Ngày hôm qua ta đã gửi thư cho mảng cổ đái trút về đây rồi. Lệnh cho hắn tức tốc lên đường ngay Điều ta tính chẳng sai Chỉ trong hôm nay là hắn tới nơi Nhưng chỉ không biết là khi nào Bây giờ Cúc làm sao kéo dài thời gian Nếu quân của mạng cậu đái tới Thì ta chẳng còn lo gì nữa Các tướng nghe thấy thế Đều mừng trở kinh ngạc đặt là nói Ờ sao thừa tướng biết được Việc nguy không ở đây Mà gọi vương hậu về vậy Ta cũng chẳng thể biết được Ta chỉ thầm ghi trong lòng thôi Bởi lẽ quân của mảng cổ đái đông Và hùng mạnh hơn quân của Cao Vân ở Gia Lâm Lẽ ra chúng chỉ ở thế thủ thành Ê vậy mà khi mất cãi đông ngàn Chúng lại chuyển sang công kích Như thế trái gì bình pháp Vậy hắn vì có nguồn cơn sâu xa Ta ghi trần Cao Vân cho quân trả đánh Chỉ là kế nghi bình Còn hắn sẽ kéo quân sang đông ngàn tiếp diễn Ta gọi mạng cổ đái vậy Là có ý muốn chiếm được đông ngàn Cho cùng hợp lực với cổ đái Đón bắt Trần Cao Vân Quả nhiên là đoán chẳng sai Đúng là Trần Cao Vân sang đông ngàn thật Thế nhưng mà ta không chỉ ngờ Hắn hành quân nhanh như vậy Và bí mật như vậy thôi Đến giờ đây quân công kích Lại trở thành quân cứu nguy đó Các tướng nghe xong Điều bội phục tính toán của A Lý Hải Nha Quả là rất tỉ mỉ tru chú toàn. Chúng nghe như thế thì đều tin theo. Cũng chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa. Đạt là nói. Vậy bây giờ dùng cách gì để kéo dài thời gian cho được? Cao Vân chỉ cho ta nửa canh vợ thôi. Giờ chỉ còn một cách thôi. Nếu không được nữa thì cũng đành chịu. Bây giờ hãy nhà không cho tướng nào đi theo. Một mình vào trong địa lao nơi đang giam giữ Trịnh Minh. thấy Trịnh Minh đang ngồi trầm tư ngay giữa phòng giam, tay chân bị công cùm xiền xích. Hải nhà nói Ông chân mạnh dội chứ. Trịnh Minh chẳng nói gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Con trai ông tới cứu ông. Giờ hắn đang đứng ở cổng thành khiêu chiến quân ta kìa. Trịnh Minh nghe xong thì mở tròn mắt ra. Hải nhà mỉm cười, ôn tồn mà nói tiếp. <cười> Đang muốn nhờ ông một việc, không biết ý ông như thế nào. Trịnh Minh im lặng chờ đợi, Hải Nha nói. Tôi đã thấy con ông chiến đấu. Nó đúng là nhân tài hiếm có trên đời đó, giết đi thì trách tiếp. Ông vẫn biết đó, tới ông là đại tướng lão luyện như thế còn bị ta bắt đi. Thì thằng con của ông có là cái gì? Ta chỉ tiếc cái tài của nó mà không muốn hạ sát đâu thôi. Này ta muốn ông ra quy hàng nó theo đại quân Thiên Triệu. Như thế tránh được nguy mạng cho hắn. Ông thấy sao? Con ta chẳng bao giờ hàng đâu. Hải Nha lại dùng lời ân cần mà khuyên giải. Thì biết vậy nên ta mới nhờ ông tới nói. Quân Thiên Triệu mạnh như thế nào ông cũng thấy rồi. Làm có nước Việt chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nay vương hậu mãn cổ đái. Đã đánh thẳng vào gia lâm Chỉ còn đất dạ liêu Bình an của ngô văn sĩ là chưa lấy được Ở vạn kiếp Thái tử đã đánh tan quân của trận quốc tuấn Chỉ trong một sớm một triệu Là tiến quân vào thăng lòng Nếu ông và con của ông hàng Sau này về nước nguyên Ta xin cho phong hậu phong bá Còn nếu bỏ lỡ cơ hội này chờ ta bắt được rồi Lúc đó có sinh hàng cũng vô nghĩa Các tướng thủ hạ của ông là Lê Công Cẩn, Trần Xuân Sách, đều đã hàng cả rồi. Quân sư của ông là Hồ Văn Binh đã bị tướng ta truy kích. Giờ của lẽ cũng bất mạng rồi. Ông còn suy nghĩ gì nữa? Trịnh Minh ngập ngừng dậy lát, cho nói. Được, hãy đưa ta ra mặt thành, nói chuyện với con ta. Lại nói tới tướng Nguyên là Phùng Ngu. Nhận được lệnh truy kích Huyền Thiên tới chết thì thôi Nên dốc sức truy đuổi Huyền Thiên cùng Nguyễn Địa Lô Và Dương Hát cứ cắm đầu chạy trối chết dưới hướng Tây Chạy cả nửa ngày trời Đã chốm sang tới cả đất đỉnh Sơn Chính lộ Bây giờ chợt nhiên từ xa thấy bóng cờ trộp trời Bụi bay mệt mù Huyền Thiên cho quân sĩ dừng lại Hóng mắt nhìn ra xa Ờ, ta thấy có bóng quân đội đó Nguyễn Địa Lô cũng đâm chiêu nhìn Trời đột nhiên hét lớn Là quân Nguyên Huyền Thiên nghe xong Nhìn lại thấy quân Nguyên quả nhiên đang kéo tới hướng của mình dễ có tới mấy vạn quân Huyền Thiên giật mình kinh hãi Trụng trời cả chân tay Lắp bắp mà nói Qu, Quân của ai? Ở đầu trại tới kia Dương Hát nói Từ hướng tay sang Có lẽ nào là quân của mạng cô đái Từ lĩnh sân sang đáy chăng Địa lô cũng giật mình Có lý nào lại như vậy? Kế sách của thiên tướng và quân sư bị lộ rồi hay sao? Không biết nữa Nhưng xem ra Thiếu chủ và thiên tướng nguy rồi Đoạn hét văn Dục quân sĩ quay đầu trất khắp Thì thấy Phùng Ngu đã đuổi tới sát phía sau lưng Quyền thiên nói Liều chết Phá vòng bay Quay về phủ địch ngay lập tức Các tướng nghe lệnh Cùng cố sức đánh thẳng vào trung lộ Chọc thẳng vào đại quân của Phùng Ngu Phụng Ngu bây giờ đang dạng quân ra để truy kích, bị quân Việt phản công thì bất ngờ choán phán. Ở giữa còn đang mỏng lực lượng, nên để cho huyền thiên đột kích phá vòng vay thoát chạy đi. Hai tướng dương hát và địa lô cùng ở phía sau bọc hậu, lên đánh với Phụng Ngu để cầm chân cho quân của huyền thiên tháo chạy. Bây giờ thấy đã thoát được rồi, hai tướng mới tự tự trút lui theo. Phụng Ngu nhìn theo từ xa thấy có quân tới, liền hiểu vì sao huyền thiên liều chết mà đánh, bây giờ cũng không đuổi gấp. Nói với các tướng Chúng chạy về Bồ Ninh Sẽ bị thừa tướng bắt sống thôi Ta không cần gấp Chờ đợi xem binh của ai tới kia đạt Quả nhiên trong chốc lát Trùng trùng quân nguyên liền đi tới Dẫn đầu là hộ tướng mạng cổ đái của quân nguyên Phùng ngư xuống ngựa Hành lễ trò nội Bãi kiến vương gia Xin hỏi sao lại tới đây vậy Ta phụ mệnh thừa tướng tới đây Tiếp diện cho các ông Ở đây vừa có đánh trận Là quân của ai vậy? Phùng Ngưu nói lại sự tình Mạng cổ đai nói Vậy là thừa tướng có ý Một lần đánh luôn đông ngàn Cho cùng hợp sức đánh hoạt sang Cô Lập và Lâm đó Ừ Vậy ở Gia Lâm sao rồi? Thừa tướng lệnh cho ta chia quân làm hai Một đứa về đây Một nửa cứ đánh thẳng Ừ Đánh thẳng Chẳng phải tới đối đầu với trận Cao Vân sao? Đoạn quân còn chưa thắng được chưa nữa thì làm sao mà đánh Mãng cổ đái nói Thừa tướng nói thì cứ làm theo y kế Trần Cao Vân không còn trong thành nữa Chỉ cần nửa quân là lấy được trà lầm Ta cứ y như thế mà làm Còn gì phải hỏi Phùng Ngu nghe vậy không hỏi nữa Đoạn hai quân hợp một Mãng cổ đái dẫn đầu đại quân nhà Nguyên Cùng hướng thẳng về thành Vũ Ninh Truy kích theo quân của huyền thiên Bây giờ A Lý Hải Nha cùng các tướng Lục Bôn, Đạt La đưa Trịnh Minh lên trên mặt thành. Trịnh Minh bước lên thành nhìn xuống thì thấy quân việc dựng trại ở gần. Các tướng cùng đi lại. Thấy cả trần cao vân, Trịnh Minh ngay người ra dây lát cho hiểu ra cục diện trận chiến hiện nay là đang thuộc về quân Gia Lâm. những lời nói của A Lý Hải Nha chỉ điều là gian trá mà thôi. Trịnh Minh quay sang nói với Hải Nha. Xin thừa tướng cởi trấu ra cho tôi. Để con tôi thấy được là tôi không bị xử tệ. Hải Nha liền lệnh cho người cởi trố cho Trịnh Minh, rồi cho quân lính cùng đi theo lên mặt thành. Hải Nha nói lớn xuống dưới. Trần Cao Vân, trịnh chiến, bước ra cho ta đối chuyện. Hai tướng liền bước ra. Hải Nha nói. Này tính mạng trịnh chiến đang ở trong tay ta. Nếu các người công thành, tại chiếc kháng ngày. Các người mà trút quân 30 mươi Ta sẽ thả hắn về. Trịnh chiến nghe vậy thì giận lắm, nhưng kiềm chế hỏi. Cho ta đâu? Cho ta gặp cha. Hải Nha lệnh cho quân sĩ giải Trịnh Minh lên mặt thành. Hải Nha và các tướng đều lùi về phía sau cho Trịnh Minh trò chuyện cùng con trai. Giữ khoảng cách với Trịnh Minh, nhưng cùng đi sát phía sau để theo dõi. Trịnh Minh ở trên mặt thành nổi lớn. Con trai ngoan của ta ở dưới kia chắc Trần Cao Vân và Trịnh Chiến cùng thúc ngựa ra đứng trước hàng quân. Trịnh Giảo Lâm, Trần Lọng, Hữu Do, Quý Cáp và các tướng đều cùng thúc ngựa gian thành một hàng ở phía sau. Trịnh Chiến nối vang lên. cho cháu vẫn bình an chứ. Trịnh Minh cười. Hừ, ta vẫn khỏe. Ta có đôi điều muốn nói với con này. Đoạn Trịnh Minh đưa mắt nhìn. chợt nhiên ánh mắt vô tình chạm vào mắt Trần Cao Vân. Đang đứng ngay bên cạnh trịnh chiến Cao Vân chợt nhiên thấy có luộn hơi lạnh chạy qua cơ thể Lòng tóc dựng đứng hết cả lên Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Trịnh Minh trên thành Thế rồi chợt nhiên Thấy Trịnh Minh mỉm cười với mình Cao Vân lặng người đi không nói gì cả chợt một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Chẳng sao lý giải được Nụ cười kia Sao giống với nụ cười của Ngô Văn Dũng Vào cái đêm trước khi mất Giống như nụ cười của Nguyễn Phi Lúc chọn hy sinh để ở lại cản giặc Bây giờ Trịnh Minh ở trên thành nổi lấn Con trai hiếu tử của ta Ta bị giặc bắt Nằm trong nhà ngục Đã bao lần nghĩ tới cái chết để trọn lòng trung với nước Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nếu ta là phó tướng trong quân Thì có thể chết ngay chẳng cần suy tính gì Đằng này ta là đại tướng Là linh hồn của quân dân Gia Lâm nên cố gượng giữ cái mạng già mà kích lệ lòng binh sĩ, để các tướng đỡ nản lòng. Nhưng nài thấy như thế này, thì xem chừng cái mạng của ta là giật cản đường cho việc lớn quốc gia. À Lý Hải Nhà nghe tới đó, thì chờ hiểu tra, giật mình mà hét lớn lệch, ờ, nó lại ngay! Hai quân lính áp dạy Trịnh Minh nghe gọi, thì giật mình, vội chôm tới Trịnh Minh, Mình tài không tắt sắt Nhưng vẫn thừa sức đủ đánh gục cả hai tên Đoạt lấy kiếm Các tướng của A Lý Hải Nha liền siết chặt Vây lấy Trịnh Minh vào mặt thành Bên dưới quan quân cũng nghe lời của Trịnh Minh Đều xôn sao cả lên Cao Vân và Trịnh Chiến cùng hiểu ra ý Dội dàng hét lên Hiền đệ hệ quăng Kìa ta nói đã Rồi chợt nhiên khói bụi bay mù trời Từ xa có quân đội kéo tới ầm ầm thì tra là bọn huyền thiên Uyển Địa Lô cũng đã chạy tới. Chúng cùng phi hết tốc lực tới ngay chỗ cao vầng, định tâu gấp mọi chuyện, nhưng các tướng cũng đang hướng lên mặt thành. Huyền Thiên Thế Quán Tín cũng hướng lên nhìn, thì thấy ngay Trịnh Minh đang bị tướng Nguyên dồn tới mặt thành. Huyền Thiên cũng lặng người chẳng biết nói gì. Đoạn Trịnh Minh lên: "Quân ta đã tới đông rồi, thì còn chờ gì nữa?" Thế là dùng khinh công, nhón chân một cái, Nhảy phóc lên mặt thành cao hơn một trường A Lý Hải Nha hét lấn Bắt hắn lại ngay Không được để cho hắn chết Nhưng Trịnh Minh đã gạo lên Công thành đến chết cho ta Nếu mày trút quân Đừng nhận là con trai họ tránh Đại ca Mang đệ gì Phu Sơn mà chôn Để đệ được sống Cùng chỉ các quân mãi mãi Thế rồi chêu mình từ trên mặt thành xuống Vừa trôi xuống Miệng vừa hô lấn <cười> Thánh thượng vạn tuế Đại Việt kêu hùng Đoạn trơi từ trên thành cao 30 mươi trượng Toàn thân nát khích Chết ngay lập tức Đại tướng quân hoài nam tướng Thiên Triệu Tướng Tế Giang Gia Lâm Trịnh Minh Chết ở Ai Vũ Ninh Gia Lâm Hưởng thọ 54 tuổi Thật là Trong xa một ánh sao mở ấy vàng trứng việc lòng thờ chữ trung làm trai thỏa sức phẩy vùng vào cơn mỹ cực nguyện cùng nước non trọn đời giữ tấm lòng son nghìn đời sau mãi vẫn còn khắc ghi trên chiến thế cha mình chết ngay trước mặt gầm lên một tiếng kinh thiên động địa toàn quân cùng nghe thấy mặt kinh hồn bạc vía ngựa của cao văn ngã xác bình cũng loạn choạng quỵ ngã đi cả Trần Cao Vân cũng kinh hãi trùng mình. Huyền Thiên là người tỉnh khỏi đầu tiên, hét lớn lên. "Dược đều lô, giữ thứ trụ lại." Dương Hắc ở ngay bên cạnh, nhanh tay túm lấy vai Trịnh Chiến, nhưng chiến vùng mạnh một cái khỏe tới kinh người. Tại Dương Hắc vặn ra ngay. Đoạn chiến quật thương giờ mông ngựa, ngựa phi vụng phục chỉ phía thành Vũ Ninh, ngay nơi thay Trịnh Minh còn nằm đó. Cao Vân hét lớn. "Các tướng theo ta!" Huyền Thiên cũng thét lên Lên bảo vệ thiếu chúng Quân sĩ nhìn cảnh ấy Ai ai cũng trào thương nước mắt Nhất loạt cùng lao lên Công thành như bụi bão A Lý Hải Nha Dội dàng lệnh cho quân cung nỏ bắn từ trên xuống như mưa Nhưng không ngăn cản được quân Đại Việt Tiến vào ầm ầm như thác lũ Quân sĩ trúng tên Đổ xuống chết như rã Nhưng cứ hết lớp quân này Tới lớp quân khác cũng tràn lên Trịnh chiến lao ngựa như bay tới chân thành tay múa tích cây trường thương để đỡ tên Chiến bị hai phát tên vào vai và ngực Nén đau mà lao lên được tới chân thành Đoạn vứt cả thương Giật cương cho con ngựa xoay đậu Nghi người túm tay lấy cái tay đã nát của trịnh mình Đoạn bắt lên cổ ngựa Rồi chạy đi À lý hải nhà giật lấy cung tên Nhắm thẳng hướng trịnh chiến mà bắn Bụi tên găm ngay vào lưng chiến Nhưng chiến vẫn bất chấp mà chạy đi Đoạn lại tiếp tục bắn Lần này nhắm ngay giữa đầu chiến mà dương cung Quyển địa lô thấy thế Cũng dương cung lên Nhắm cho Hải Nha trên thành mà bắn Hải Nha nhận ra Né người tránh được nhắc tên trí tử của địa lô Nhưng cũng lỡ mất thời cơ Mà bắn chết trận chiến Chiến cấm đầu chạy thẳng ngay về phía trung quân Tới được nơi thì gục ngã khỏi ngựa Quân sĩ dội đỡ lấy iểm trợ cho trút lui Quân sĩ lao lên Kéo máy công thành Đẩy âm ầm về phía cổng thành Thang cũng được đẩy lên liên tục Lính chết từ trên thang trôi xuống Lại có người khác trèo lên không ngừng nghỉ Bây giờ chợt nghe thấy tiếng quân treo hò từ xa Huyền thiên mới choàn tỉnh giật mình Phi ngựa dưới làng tên bắn Lại bên sát trận Cao Vân mà hét to Thiên trước cho lui quân thò Mạng cậu đá dẫn đại quân tới rồi Cao Vân nghe vậy thì giật mình nhìn lại Quả nhiên cờ nguyên trợp trời Đang lao ẩm ẩm tới đây Cao Vân liếc ánh nhịn tiếc núi Nơi cổng thành Vũ Ninh đã sắp bị công phá tới nơi Cao Vân trong lòng buồn bã không nguôi Ngửa mặt lên trời mà thăng à, Lần này không lấy được thành Thì chẳng biết ngày nào Lại được đặt chân tới đây nữa Thật là trời hải ta rồi Huyền Thiên vội dục Dành đi thôi Quân giặt tới nơi rồi Có dạo được thành cũng chết thôi Bây giờ A Lý Hải Nha trên mặt thành cao Cũng nhìn thấy quân của mạng cậu đái đi từ xa tới Trong lòng mừng lắm Hét to lên <cười> Quân ta tới rồi Đoạn lệnh cho tất cả các tướng ra ngoài nghênh địch Bản thân cũng mặc giáp cầm binh khí Trèo lên ngựa Mở toàn cổng thành Dồn hết quân lực trong thành vũ ninh đánh tóc ra Phối hợp với quân mạng cậu đái Từ phía tây đi tới Tạo thành thế kích xảo Nhốt quân Trần Cao Vân vào giữa Cao Vân lệnh cho quân sĩ trúc lui về thành Đông Ngàn Huyền Thiên và Dương Hát cùng đưa trịnh chiến xác Trịnh Minh đi tuyến đầu Quân sĩ lần lượt trúc đi cả Trịnh Giảo Lâm ở lại tuyến giữa Chỉ quy cho quân trúc theo tượng toán Cao Vân và Nguyễn Địa Lô Ở lại đánh chặn hậu Bây giờ hai đạo quân Nguyên hợp lại A Lý Hải Nha và Mãng cổ Đái đi đầu Các tướng Phùng Ngưu Triệt thoát, Lục Bồn, Đà La Cùng đi theo truy kích Nhưng gặp Cao Vân đánh chặn hậu Các tướng không có cách gì vượt lên được. A Lý Hải Nha đích thân vác cây chuỷ sắt to nặng hơn 40 cân lên đánh với Cao Vân. Hai bên đánh hơn 10 hiệp thì đối thế. Mãng cổ đái cùng lên đánh. Cao Vân nhắm sức không đương lại hai người bọn chúng. Cố tình câu kéo thời gian cho đại quân trúc đi an toàn. Rồi cũng tự tự trúc chạy. Quân Nguyên lại tiếp tục truy kích phía sau. Cao Vân dùng phép bọc hậu của thiên gia. Cứ đi năm dặm lại cùng quân bọc hậu quay lại đánh một lần. Cứ thế tới cả suốt canh giờ Quân sĩ đều đã trút đi hết Bây giờ phía sau chẳng còn ai Cao Vân mới yên dạ Đoàn quay sang nói với Nguyễn Địa Lô Hãy dẫn những quân sĩ bọc khẩu cuối cùng Trở về thành đi Địa Lô giật mình hỏi thì thiên tướng nói gì vậy Đã ở lại bọc khẩu là xác định phải chết rồi Nay cũng quay lưng mà chạy Tức bị giặt chiếc sạch Phải liệu chiến thôi, chứ sao mà về được Ta sẽ bọc khẩu cho quân cuối cùng Này quân số đàn thiếu Không nên để phí một binh một tốt nào thêm nữa Địa lô nghe thấy thế Thì kinh hải trụng trời Cao Vân vỗ vai địa lô Cười mà nói <cười> Ta không chết được đâu mà lo Ta phải về Gia Lâm Kéo Gia Lâm nguy mất Việc ở lại đây Hãy ký thác hết cho huyền thiên Dù quân địch có đông Cũng không dễ gì lấy được đông ngạn đâu Bởi lẽ toàn quân chủ lực của ta đã đưa về đây cả rồi Đoạn nhắm ngựa chạy về hướng Tây Địa lô thì dẫn quân trút về Đông Nam Quân của A Lý Hải Nha đuổi tới Thấy Cao Vân đang chạy Mạng cổ đái hỏi Sao lại chia ra như thế Đánh lạc hướng ta chẳng Giờ đi bắt ai được Hải Nha nói Thuật nó vừa dùng Là thuật bọc hậu Của bình pháp thiên gia Này quân của trận chiến đã trút về cố thủ trong đồng ngàn Có lẽ chấn chỉnh được lực lượng rồi Mới đánh liên tiếp mấy trận Giờ quân ta có đuổi tới đó Cũng không đánh nổi tiếp nữa Hãy đuổi theo trận cao vân Bắt được khắn là lấy được cha lầm Chính lộ, lệnh sơn Người có làm theo kế của ta bài hay không Tôi làm đúng y như kế của thừa tướng Chi quân làm 2 được Đánh thẳng vào chính lộ Quân ở đó do Mai Huỳnh đang giữ Tướng đi là ai? Tôi giao cho Nạp Hải làm chủ tướng Dĩ huy làm phó tướng <cười> Quân lực của Cao Vân đã dồn hết vào đông ngàn rồi Mai Huỳnh chỉ còn giữ binh sĩ biển ngoài Nhằm hù cho ta thôi Chứ Gia Lâm làm gì còn binh Nếu Nạp Hải đi Có lẽ đầu Mai Huỳnh đã trơi rồi Tới giờ này Gia Lâm đã thuộc về Thiên triệu rồi đó Cứ chờ xem ta nói có đúng hay không Nói đoạn lệnh cho quân sĩ, cả thảy tới ba vạn người, mấy chục tướng lĩnh, nhắm thẳng hướng tây đuổi theo một mình trận Cao Vân. Thật là, chiến địa Vũ Ninh, trịnh minh lưu danh sử. Một phen sinh tử, Cao Vân đánh hại nhà. Bây giờ Trần Cao Vân cứ thế chạy mãi, quân Nguyên cũng đuổi sát theo sau. Tới một con sông lớn, nằm ở địa phận đất thuộc về Gia Lâm, là đất Mộc. Cao Vân dừng chân nhìn xuống. Sông ấy tên Mạ Thượng, trọng lắm cỡ chừng 30 mươi trượng Nhìn sang bên kia xa thấy tích tóc Nước trong không thấy đáy Cao Vân nhảy xuống ngựa Đoạn đứng trên bờ chắp tay mà khấn à, Này thấy cùng lực kiệt rồi Bị giặt đuổi tới đây Xin Thủy Thần phù hộ cho ta Bây giờ mặt nước chật nhiên lây động Rồi có giọng người con gái cất lệnh Trần Cao Vân đó hả? Ủa sao vậy? Sắp ngủm rồi mà tự nhiên ăn nói lễ độ vậy Đúng là cái thứ tráo trở Thay mặt nhanh hơn người ta thay áo đó Cao Vân biết Thủy Thần đang triêu ghẹo làm nhục Nhưng thế cũng không nói được gì Đoạn thở dài bước bỏ bên khí Cợi chiến giáp nặng ra Chứ còn mặc độ lót Dắt cây đoạn kiếm vào hông Toàn nhảy xuống Thì Thủy Thần lại kêu lên Ê, làm trò gì vậy Ăn mặt như thế kia mà xuống sông ta sao Sao không cởi trụng ra luôn đi Cao Vân chẳng thèm nói gì, nhảy ùm xuống dưới, trò bơi qua bên kia. Bây giờ quân giặc cũng dựa hay đuổi tới bờ sông, nhìn lại thấy ngựa và đồ của Cao Vân ở trên bờ. Thấy hắn đang bơi dưới sông, hải nhà nói. Ê trời, hắn cùng đường tròn. Đoạn lệnh cho quân cung nọ bắn tên xuống. Nhưng lạ thay, tên xuống dưới sông chi chích như mưa. Ấy thế mà chẳng có mũi tên nào trúng được vào người Cao Vân cả. Hải Nha lại lệnh cho quân sĩ cởi giáp ra Nhảy xuống dưới Bơi qua bên kia truy đuổi Thế nhưng khi Quân Nguyên vừa xuống Thì dưới lòng sông chợt thấy Sông dậy sống dữ Từng đợt sống cứ nổi lên cuồn cuộn Nhấn chìm hết toán Quân Nguyên này Tới toán Quân Nguyên khác Có điều lạ là Trần Cao Vân vẫn bơi qua Bình an không gặp trở ngại gì cả Quân Nguyên chết đuối rất nhiều Bây giờ A Lý Hải Nha cho là có điểm dị thường Đoạn cũng là người học huyền thuật Nên có đôi mắt kỳ lạ hơn người thường. A Lý Hải Nha liền chắp tay làm trầm niệm câu thần chú Đột nhiên cặp mắt âm dương sáng lên rất lạ Hải Nha nhìn thấy ngay dưới lòng sông Đột nhiên đen kịch một màu Dưới sông có lúc nhúc những bóng vong ma ngạ quỷ Đang vờn đùa trên những con sóng dữ Con thì đang nắm chân binh sĩ mà lôi Con thì ngồi trên đầu binh sĩ Đoạn chật thấy dưới sông Có một đôi mắt rất sáng đang trợ ngược lên Mà nhìn lại mình Rồi thấy rõ ra hình mặt một người con gái Đang cười khanh khách mà nhìn Hải Nha Đầy khiêu khích Hải Nha lệnh cho quân sĩ quay lên bờ Không truy đuổi nữa nói với các tướng à, Nơi này linh dị Tạ khí ma mị nhiều Trần Cao Vân là tướng huyền môn Có âm bình theo nên qua được Ta trúc về thôi Vậy là Hải Nha cho quân trở về Không truy đuổi nữa lại nói An Lý nhà đọc được mua kế của Trừng Cao Vân nên ra mật lệnh cho mạng Cổ Đài tiến đánh Gia Lâm, đồng thời chi quân về Vũ Ninh. Quân của mạng Cổ Đài ở Gia Lâm đông gấp 7 lần quân Trừng Cao Vân. Bấy giờ Chi Đô Trà vẫn đồng hơn rất nhiều. Trừng Cao Vân dẫn đầu hết các quân đội chủ lực đi về Đông Ngạn, chỉ lệnh cho Mai Huệ ở lại đánh khích giặc. Vì quân số có ít hơn địch cho nên phải dùng cách như thế. Vậy nên khi Nạp nhận lệnh của Cổ Đài đánh vào Gia Lâm, quân của Mai Huỳnh phải trút lưu về Thủ Thành. Nạp Hải liền nhận ra ngay sơ hở của Mai Huỳnh và biết được Trần Cao Vân đã trút đi, cứ thế mà công kích thẳng vào thành. Ở mặt tay Ngô Văn Sĩ lúc bấy giờ đang giữ hơn 3 vạn quân muốn sang tiếp cứu, nhưng 5 lần 7 lượt cứ định xuất quân thì bị quân của tướng Nguyên là Lý Hằng quấy phá, công thành và chặn hậu, thành ra không thể rời khỏi chiến địa được. Quân của Mai Huỳnh bị cô lập trong Gia Lâm, chiến đấu vô cùng anh dũng, Quân tướng đều đồng lòng Nhưng do quân số yếu hơn địch nhiều Mai Huỳnh nhanh chóng không đương cự nổi Trút vào trong thành Gia Lâm Nhưng chỉ cầm cự được 2 ngày Thì quân Mông Cổ đã công được thành Các tướng đều dục Huỳnh mau trốn đi sang bên Cao Vân Hoặc về Kinh Thành Nhưng Huỳnh không đi Đoạn tới nơi điện thờ bài vị anh linh các tướng Gia Lâm Khấn lại hồi lâu Rồi nổi với các tướng Ta từ nhỏ lớn lên ở Tây Giang Gia Lâm Trọn đời này ta ở đây không đi đâu cả Ta nhận lệnh của đại ca Ở lại giữ thành này Nếu thành mất thì ta chết với thành Các người ai đi thì đi ngay Chốc lát nữa giặt vào tới đây rồi Thì không còn kịp đi nữa Các tướng nuốt lệ Cùng đồng lòng ở lại Chỉ có một số ít tướng Thì nguyện mang bách tính đi trốn Bách tính ai muốn ở thì ở Ai muốn đi trốn thì đi Bây giờ Mai Huỳnh lệnh cho quân sĩ tưới dầu lên khắp nơi các mật tạng, kho lương thảo, quân dụng khí giới rồi chăm lửa thiêu rụi tất cả đi. Dân trong thành có nhiều gia đình cũng không mang theo gì, chỉ người không bỏ khỏi gia lâm Trước khi đi liền theo đại quân thiêu rụi tất cả nhà cửa tư gia. Có những người đất đai nhà cửa sinh sống ở đây từ thời Lý tới giờ đã ba bốn đợi cũng đem thiêu rụi hết mà đi, quyết chẳng để rơi vào tai giặc. Mai Huỳnh quỳ trong gian thờ điện Cứ chắp tay mà hướng mắt lên trên bàn thờ Còn Tế giàn tướng mai giả Nay sinh cùng về với nguồn cội Thân xác này không cho rơi vào tai giặt sinh thành cho bụi Mà hóa về dưới đất Hồn thiên này Xin được về phu sân Tế giặc Bây giờ chật nhiên thấy có lạng khối trắng bốc lên Từ nơi bàn thợ linh thiên Trong lạng khối từ từ bước ra hai bóng hình tướng trong uy nghi kỳ vĩ tới vô cùng. Hai tướng đều mặc chiến giáp, người bên trái mặc chiến giáp màu trực lửa, đội mũ khảm ngọc, tay cầm thanh đao to, cao hơn 10 thước, chính là viên đỉnh, người chủ sự cũ của Mai Huỳnh. Người bên phải mặc chiến bạch giáp, cao gần 10 thước, khuôn mặt sáng ngợi, đội mũ vồm ô, tay cầm thanh kiếm, trên ghi chữ vu, chính là vu đạt. Chú sự thành minh an, thần tướng vu sân Cả hai cũng nói Mai Tướng Quân Chúng tôi tới đón đệ Tới gian tự hào dị đệ Quốc gia đời đời nhớ ơn đệ Mai Huỳnh khóc lặng Nhắm mắt lại bất động Lửa dần nuốt hết thành quách Bén tới gian thờ Mai Huỳnh cùng một số tướng của Gia Lâm Cũng cùng tự vẫn trong ngọn lửa ấy Khi quân nguyên vào tới trong thành, chỉ còn là đống trò tàn, nạp hải thang trăng. À, tương Việt ai cũng như thế này, thì biết tới chừng nào thiên triệu mới chiếm được hết phương Nam chứ. Đoạn cho dọn dẹp lại đống quan tàn, an dân bổ vệ trong họ. Đại quân hành quân tắc chiến lâu ngày đối khác, bây giờ cho vào trong các nhà dân để lấy lương thực, thì thấy nhiều nhà đã đi cả, mà lại còn thiêu rụi đi nhà cửa. Nạp hải cho quân nghỉ ngơi Chỉnh đốn lại binh mã Để chuẩn bị tiến đánh Dẹp yên những vùng lân cận Với thành Gia Lâm còn sót lại tàn dư của Mai Huỳnh Hỏi các nhà dân còn lại lương ăn Lâu dần đâu ra đó Vậy là năm đó Đại tướng quân Mai Huỳnh Giám quân Gia Lâm Phủ Quân sư của đại quân Gia Lâm Tử trận trong thành Gia Lâm Hưởng Dương thọ 54 tuổi Tên tuổi lưu danh Sử Sanh Là người anh hùng của đất Tế Giang tài trí vẹn toàn, trung nghĩa điều đủ. Sau này chết đi trong huyền môn truyền lại, hồn lưu về Vưu Sơn, được thần núi phong thành, thượng đẳng thần, lấy hiệu là hoành liêu tướng, cùng sống trong trời đất với Vưu Sơn suốt gần 800 năm. Sau này một lần theo vị bát tổ của vu Sơn xuống núi, thì tan hồn, liền thọ sinh về trời dục giới. Trần Cao Vân thoát chết rồi, liền đi thẳng một mạch về Gia Lâm. Đoạn đường đối trách khổ sở, vào nhà dân mà xin ăn. Người ta nghe biết là Trần Cao Vân, đều hết mực cẩn. Cơm bưng nước rót, tới hầu rượu thịt, dâng cho ngựa và kiếm, cho y phục thay mà lên đường. Cao Vân lấy làm thương cảm lắm, đánh trận trọng trả tiền miên đối khác. Cao Vân ngồi ăn mãi chẳng biết no, cho tới khi no say, quẹt môi đứng dậy bước ra ngoài. Thì giật mình ngạc nhiên, thấy người quỳ la liệt cả bên ngoài sân nhà nọ. Thì tính quanh đó, nghe tin của Cao Vân tới, Cùng tới mà vái lại Các già lão bách tính Quỳ lên mặt khóc và bạch với Cao Vân Ấn sâu của tướng quân Lâu nay dịnh giữ cho cha lâm Cá đời này Và đời con cháu chúng tôi về sau Đều không bao giờ quên được Cao Vân cũng thở chài Nuốt lệ mà nói à, đã giặc đánh tới nhà Bổng tướng vô dụng Phải bỏ thành mà chai như thế này Phụ sự kỳ vọng của hương thân phụ lão Trong tiên hạ rồi Chúng dân lại cùng khóc mà nói Nếu tướng quân còn Thì chúng tôi không sợ gì cả Cao Vân cảm động lắm Nước mắt lăn dài trên gò má Bây giờ Bách Dân hỏi Cao Vân định đi đâu Cao Vân nói trở về Gia Lâm Người ta đều khóc can lại Rồi tâu cho Cao Vân hay rằng Gia Lâm đã trôi vào ta giặt Tướng giữa của Gia Lâm là Mai Huỳnh Đã tử trận trong thành Gia Lâm rồi Cao Vân nghe xong Đứng chết lặng người Từ nơi hóc mắt Máu tươi chảy ra rộng rộng Bách dân trông thấy Đều khóc vỡ họa Không kìm lại được Thật là Bến mã Thượng gian Thần sông cứu Cao Vân Giặt chiếm Gia Lâm Mai công thiêu tự tận Lại nói trận chiến về lại Đông Ngàn Toàn quân thắt chặt lại phòng thủ. Trịnh chiến trở về lên cơn đau nặng. Bị tranh ngựa năm vết tên bắn, tình trạng ngày càng xấu đi. Có lúc mê mang chẳng biết gì. Từ nơi các vết thương sưng lên, máu cứ trị ra chẳng ngừng lại được. Đêm đánh thi hoặc chiến lại tỉnh táo, ngồi trên giường cứ lẩm bẩm gọi tên cha, khóc thương đau khổ vô cùng. Cứ khóc miền màng mãi tới sáng thì tiếp đi, bi ai tới vô cùng. Quân sĩ người hậu túc trực bên giường, Ai nấy đều thương cảm lắm, các tướng tới thăm cũng chẳng cầm được lỏng, không dám nán lại lâu. Huyền Thiên là người theo học huyền thuật, lại có phép chữa bệnh. Hàng đêm ông đều tới giường chăm sóc cho trịnh chiến, lại kêu cầu làm lễ lạc rất nhiều. Dần dần bình tĩnh của chiến cũng khá lên, nhưng mãi chẳng liền được. Đó là do các mũi tên của hại nhà bắn tra đều có lực âm cho nên như thế. Trịnh chiến chờ cho vết thương đỡ bớt, liên hỏi Huyền Thiên diệt quân cơn. Thiên nói lại việc mấy ngày qua quân giặt công thành liên tục nhưng không làm gì được do ở Đông Ngàn còn nhiều quân có phòng thủ chặt chẽ lại có các tướng dương hát, giảo lâm, địa lô đều là tướng giỏi tại nhất nhất nghe theo lời huyền thiên điều phối Chiến hội tới việc Trần Cao Vân và Gia Lâm huyền thiên nói Gia Lâm mất rồi mà giám quân đã tự trận Thiên tướng thì tự khi chia biệt tới giờ sống chết ở đầu chẳng trọt Chỉ nghe xong thì lòng lo buồn, xin huyền thiên cho xuất quân cự giặc. Huyền thiên gạt đi nói. Bệnh tình thiếu chủ vừa mới đỡ, nay ra trận làm sao được? Cứ chờ một thời gian nữa cho lành hẳn rồi sẽ hay, đừng bạn tới việc đó nữa. Thù cha, thù các thúc các bá ở Gia Lâm, ngày nào báo cho được chứ. Đêm tôi nằm nhớ cha tới khuôn nguôi, chẳng tới nào quên được. vì sao lão chủ bị bắt và không tự tiếc. Đó là vì sợ nếu lão chủ chết rồi, thì thiếu chủ sẽ thành ra như thế này. Vì đau buồn mà suy sụp dẫn tới quyết định sai lầm. Lão chủ nhận thấy thời cơ đánh được thành giặc, thì mới tự sát, để dùng cái chết của mình khích lễ lòng ba quân. Này ý trời quân ta chẳng lấy được vũ nịch, thiếu chủ bị trọng thương. Nếu không kiềm chế được giờ phút này, thì cái chết của lão tướng quân sẽ là vô nghĩa. Người anh hùng nếu không đến nhận được vợ phúc thất thế, thì chẳng thể nào mà thành công nghiệp bá được. Này Gia Lâm đã mất, Vạn Kiếp cũng đã mất. Bá phụ ta bị địch giam hãm ở Già Liêu. Ta còn trong chợ vào ai mà không đánh. Nếu không đánh ra, thì không còn cơ may nào mà thắng địch cả. Bá phụ... Ý chỉ Ngô Văn Sĩ. Lúc bấy giờ bị quân của tướng Nguyên là Lý Hằng vây đánh ở Dạ Liêu, Minh An. Ngô Văn Sĩ kết nghĩa anh em với Trịnh Minh, Mai Huỳnh và Trận Cao Vân. Là anh Trịnh Minh nên Trịnh chiến gọi là bá phụ. Thì bây giờ cứ chờ đã. Binh pháp đã dạy rồi. Người dối tác chiến là người khi chưa có đường thăng địch thì cố sau không để cho thua. Khi có đường thăng địch rồi thì cố sau tận dụng hết cơ hội. Này chưa có đường gì mà cự địch Thì nên ăn bình bất động Nếu không tra quân thì không thể thăng địch Nhưng nếu bây giờ tra quân Thì chắc chắn sẽ thua địch Ali Hải Nha là người như thế nào Hậu tướng bên cạnh hắn Mãng cổ đái Phùng Ngu là người như thế nào Này mà tra đương đầu cho chúng Thì có 10 tướng quân cũng chẳng thăng được Để nào tướng quân quên mất trận Vũ Ninh Thành Vũ Ninh sắp vỡ tới nơi Mà thiên tướng Cao Vân Còn phải hạ lệnh trúc binh hay sao Trịnh chiến nghe tới đó Thì nước mắt lăn dại Nhớ thương cha tới khu nguôi Nói ước hận quân giặc là dân trào trong lòng Chật nhiên phun ra một ngụm máu tươi Các vết đau cùng điều trị máu Đau đớn không kiệm nén được Huyền thiên thấy thế nghiêm nghị nói Thiên tướng đã có khẩu dụ rằng Khi tướng quân chưa lành bệnh Thì không tham gia nghị sự Mọi việc binh quyền đều do tôi cả Xin cứ theo ý như thế mà làm Chiến cuối đầu Thở dài nói Dạ yeah, Vậy nhờ thầy Huyền Thiên thở dài Gọi thầy Lan vào xem vết thương Rồi lắng lặng ra ngoài Bọn chương hát và địa lô đã chờ sẵn Cùng lại hỏi hăng Huyền Thiên nói Thiêu chủ cứ muốn đánh trận thôi Tình hình bên ngoài đã sao rồi Địa lộ đáp. Quân Nguyên vây thành tướng bề. Ngày nào mãn cổ đá và lục bôn cũng mang quân ra chửi rũa kêu chiến lăn mạ trận tướng quân. Trịnh lão tướng quân chết rồi mà chúng cũng hết sức chửi rũa. Quân sĩ đều căm hận lắm. Ờ, các người nhớ trấn an bệnh sĩ. Dù như thế nào cũng không được tra đánh đầu đó. nếu tra lại dính mẹo lừa của nó ngay. Tôi chẳng biết như vậy. Nào có dám trái ý quân sư. Nhưng chỉ lo ít hôm nữa. Trịnh thướng quân lạnh thương, lấy lại binh quyền, rồi kéo quân ra thành. Nghe thấy những lời đó thì không chịu được. Chúng tôi nghe những lời bông nhục của chúng, mà cảm thấy cay đắng xót xa. Nói chi là trận thứ quân chứ? Các ông cứ theo lệnh ta mà làm đi. Ta sẽ có cách khuyên rằng thiếu chủ. Lại nói tới A Lý Hải Nha, mấy ngày luyện công thành, mà quân trong thành không ra đánh, đâm ra cũng bực bội, nói với các tướng. Trong thành có quân sư Huyền Thiên Là kẻ hiểu binh pháp tại ba Chứ thằng nhóc con họ trịnh ta bắt khi nào cũng được Giờ phải dùng kế gì đây Bây giờ các tướng đều nhìn nhau bối trối Thành đông ngàn dễ thủ khó công Quân đội ở đó giống dị ra đông Lại có thêm quân của Gia Lâm sang Quân của Vũ Ninh vậy Đâm tra còn đông hơn quân của Văn Sĩ bên kia Nếu phá được thành này Thì coi như Gia Lâm đã bình định được Thế nhưng tướng trong thành quyết không ra đánh Thì cũng chẳng có cách gì mà đánh được Mạng cậu đái nói Thành vũ ninh lương không đủ nuôi đại quân của ta Nếu cứ duy trì như thế này thêm tầm một tháng nữa Có lẽ không còn quân nhu dụng cho binh sĩ Bây giờ trong quân có một người bước ra nói Tôi có kế này Không biết thừa tướng có dùng hay không Hải nha nhìn lại Thì ra là Trần Xuân Sách Hải nhà hỏi Ờ ông có kế gì hay Trong thành đông ngàn Có một đại nhân vật Giống là vương thần quý tộc Đó là Trần Văn Lộng Được phong danh hiệu Chiêu Văn Hậu Quyền của người này ngang với trịnh chiến Nay tuy ta chưa công phá được thành đông ngàn ngay Nhưng Gia Lâm đã mất rồi Vãng kiếp cũng đã mất Việc thắng bại trong cuộc chiến này Giống đã định xong Hắn là trần lỏng biết được điều đó Hắn giống tính tình ôn hòa Kim cung Lại có phần nhu nhược yếu đuối Có thể dụ hàng người này được đó Hải Nha nghe xong Thì mở cờ trong bụng Mà hỏi ngay Hờ, nếu được như thế thì tốt lắm Nhưng bây giờ làm cách nào Bắt hắn dụ hàng chứ Tôi và phó tướng hộ dệ Của chư văn hầu là trần quý cấp Giống là chỗ thân tình đồng liêu Này để tôi dùng 3 tất lưỡi thuyết phục quý cấp Dùng vàng bạc châu báu chức tước địa vị mà tặng cho Lại cho hắn hiểu rõ lợi hại Khi đánh với thiên triệu Hắn là hắn sẽ nghe theo thôi Hải nha nghe xong thì mừng lắm Nhưng vẫn giả bộ ngoài mặt bình thẳng như không Ừm Ta cũng đã có kế sách riêng rồi Nhưng tướng quân hãy cứ thử trước xem như thế nào Nếu như việc thuận lợi Sẽ có trọng thưởng cho tướng quân Nếu việc không xong Thì ta sẽ trị tội tướng quân Xuân sách chấp tay nói ngay Tạ ơn thừa tướng Ban cho cơ hội lập công Tối đó Hải Nha gọi Triên tướng Nguyên là Phùng Ngưu vào nói Hãy để trận Xuân sách đi lo công việc Nhưng vẫn phải phòng bị Việc bị hắn dở dáo Mà tìm kế thoát thần Cái thứ bán chủ cầu dinh không tin được Đoạn cho lui Phùng Ngũ hiểu ý, trong đêm liện sai thích cách tới trại riêng, bắt ngay trận Xuân Sách, giam vào trong mật lao. đoàn sai người đánh đập Xuân Sách rất tràn nhẫn, đánh cho gãy cả chân tay. Lúc sau tới, Xuân Sách thiều thảo nói. À, sao lại làm như vậy? Là thừa tướng hạ lệnh sao? Phùng Ngũ đáp. Phải có thương tích như thế này thì mới lừa được huyền thiên. Việc con con như vậy cần gì phải xin lệnh thừa tướng. Ông đã hy sinh vì Đại Nghĩa Thì sao vì mấy giết thương nhỏ này chứ Nói đoạn Gội Lan Y vào ban bó giết thương cho Trần Xuân Sách Xuân Sách được gia nhân dịu đỡ về phủ Trong lòng căm tức lắm mà thốt linh Cái thằng Phùng Ngưu Mượn việc công trở mặt với ta Việc này phải báo cho thủ tướng hay mới được Đoạn xa gia nhân Bí mật báo lại cho A Lý Hải Nha Hôm sau Hải Nha triệu cả hai tướng lên nghị điện Xuân sách đau nặng không đi được, phải cho quân hậu mang cán khiên tới. Hải Nha nhìn thấy tức giận, trỏ mặt Phùng ngưu mà quát lớn cái thứ xúc sinh lộng quyền nhà ngươi, không có ý của ta, sao dám tự tiện bức khải công thần như vậy? Đoạn tức ấn tướng của Phùng ngưu rồi sai thủ hạ trối Phùng Ngư vào giam, rồi mới quay qua nói với Xuân sách. À, để tướng quân chịu thiệt thổ rồi. Tướng quân hãy tới phủ của ta, ta sẽ trị bệnh cho. ta có tài chữa bệnh bằng huyền môn chất ứng nghiệm đó. Thế trội đưa Xuân Sách tới biệt phủ triên mà điều trị. Quả nhiên chỉ sau một buổi thì Xuân Sách đi lại được. Các chết đau cũng đều thuyên giảm. Hải nhà dáng lên lưng Xuân Sách một đạo bùa, rồi nói Đây là thuộc triên của huyền môn tiên gia. Nó là bộ bình an để cho tướng quân không phải chịu thống khổ khi đi về trại. Bởi lẽ nếu trịnh chiến hay trần lộng không tin tướng quân chúng sẽ gây khó dễ cho tướng quân này. Xin hãy dì đại nghĩa mà chốc lòng làm việc. Trời đây vinh hoa chẳng thiếu cho tướng quân hưởng đồng. Nhưng nó cũng đồng thời có tác dụng phụ là bùa tử đó. Nếu như tướng quân có ý phạm lại thiên triệu, bùa này sẽ phát tác. Đọc trong bùa sẽ xuất ra, lấy mạng tướng quân này. Đó là điều kỹ của bùa. Ta cũng không can thiệp được. Nói đoạn thả cho xuân sách ra vậy Xuân sách về suy nghĩ mãi, mới hiểu ra ý tứ của Hải Nha, nhưng giờ đây đã ngồi cùng thuyền, không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải theo lệnh mà phụng sự thôi. Hôm sau Trần Xuân Sách tới trại Đông Ngàn xưng là thủ hạ của Trần Lộng. Tướng Thủ Thành là Trịnh Giảo Lâm nhận ra mặt cho quân sĩ dò báo với Trần Lộng. Lộng liền cho vào ngay để hỏi chuyện xem thời gian qua đã ở đâu mà nay mới trở về. Xuân Sách nói Tôi theo trịnh minh tướng quân giữ ở ải Phủ Ninh. Sau khi Phủ Ninh bị chiếm tướng quân bị bắt chữ. Tôi dẫn quân thoát ly ra ngoài. Cựu với địch bị trọng thương tình dưỡng trong nhà dân không thể về phụ mệnh. Mai mà giữ được mạng Bây giờ giết thương đã bất Liền tìm về trại đi Trần Lọng nghe thấy thế thì mừng lắm Thấy Xuân Sách người đầy thương tích Thì thêm thương cảm Sắp xếp nơi chống phủ đệ cho Xuân Sách nghỉ ngơi Rồi báo tin cho huyền thiên Đến tối hôm đó Thủ hạ của chiêu hầu Là phó tướng tiên phong Trần Quý Cáp Tới thăm bệnh tình đau ớm của Xuân Sách Nguyên do hai người giống là đồng hương Quê ở Hải Châu Chơi với nhau từ nhỏ Học chung thầy võ Lớn lên cùng tới Kinh ứng thi Thi đậu vào trường Võ Bị Thành bạn đồng học trong trường Võ Bị ở Kinh Thành Trước khi xuất quân Theo chiêu văn hầu đi tới Gia Lâm lĩnh mệnh Do đó có mối thâm tình Nên Quý Cáp lo lắng cho bệnh tình của bạn mà đến đây Tới hội hàng qua loa câu chuyện xong Thì Xuân Sách đuổi hết thủ hạ ra ngoài Mà nói Tôi có chuyện truyền muốn bạn cho không? Đoạn nói với Quý Cáp hết tình hình chiến sự Ở trại quân Nguyên Nói về sự hùng mạnh của chúng và việc đóng quân canh giữ của Hải Nha xung quanh thành Đông Ngàn. Lại nói về cục diện chiến tranh ở Gia Lâm, và vạn kiếp cho Quý Cáp nghe. Quý Cáp nghe xong, thất sắc kinh Hải mà nói. Sao ông lại biết được nội tình như vậy? Xuân Sách thật đồng nói lại việc hàng của mình cho Quý Cáp nghe. Quý Cáp giật mình, đứng dậy nói. Như vậy là bán nước. Xuân Sách kéo Quý Cáp ngồi xuống, rồi nói tiếp. Ông thấy đó Đông Ngàn nay bị cô lập rồi Vãn kiếp đã bị người Nguyên lấy mất Hai vua phải vứt bỏ cả đồ dùng Mà chạy về Thăng Long Hưng Đạo Vương Cũng phải trút lui về sông đúng Sớm muộn về Thăng Long cũng mất thôi Ở Gia Lâm thì Trần Cao Vân Mai Huỳnh đều đã chết Văn Sĩ ở mặt tay bị cô lập Không làm gì được cả Đông Ngàn cũng mất về tay người Nguyên Nay cục diện như thế Thắng bại đã rõ rồi Nước nguyên quá hùng mạnh so với Đức ta Không có khả năng chiến thắng Này tôi lẽ trả được bình an nơi đất Bắc ấy vậy mà chấp nhận nguy hiểm gì đây Ông có biết gì sao hay không Quý cáp lắc đậu không biết Xuân sách nói tiếp Là vì ông đó Tôi với ông có một chữ tình Tôi chịu thân này đau đớn Để làm nhục kế Là vì quay lại đây mất cho ông con được sống Không những được sống Mà mai đây người nguyên chiếm được nước Đại Việt rồi Tôi chứ ông cũng được vinh hiển đời đời Người quân tử phải hiểu thợi thế Biết thời thế Cứ bám phiếu vào vận hậu quan quá khứ mãi Thì chẳng được gọi là anh hùng Đến anh hùng cái thế như Trần Cao Vân Còn bị thiên triệu bức tử Thì hạng mặt tướng tiên phong như tôi với ông thì có là gì Chỉ bằng cùng hàng đi cho rồi Quý cáp đâm chiêu lưỡng lự hồi lâu Rồi cuối cùng nói Ừ Vậy đêm nay Tôi với ông đi trống Xuân sách mở cờ trong bụng Nếu đi trống Thì vậy bên kia chỉ được đối xử như hàng tướng bại binh Chiêu văn lập công có phải hay hơn hay không Chiêu văn hậu thường ngày tin tưởng ông nhất Mà quân hậu còn giữ nhiều binh trận chiến thì đang đau yếu Chưa liền lại Nếu ông thưa lại một lời với quân hậu Thì điều này ngàn vạn lần thuận lợi đó Quý cáp gật đầu cho là phải Đoạn hai người cùng bàn mưu tính kế Rồi cùng đi thẳng tới phủ chiêu văn hầu trận lộng trong đêm tối Bây giờ lòng đã say ngủ Nghe có các tướng tới Thì mặc quần áo trả đón Các tướng vào trong phòng rồi Cùng kiểm tra kỹ lượng xung quanh Đoạn đóng cánh cửa cài then trất kính Cho quỳ phục xuống trước mặt lộng lòng chẳng hiểu gì cả Hai tướng cũng nói Nay quân hậu thứ cho tổ chết Thì chúng tôi xin thưa câu chuyện Còn nếu không thứ được Thì xin cứ chém ngay Trần Lộng giống người mềm yếu trọng tình Nghe thế dội miệng lễ cho chúng Bây giờ Xuân Sách mới nói lại sự việc Cho Trần Lọng nghe Trần Lộng nghe xong thì thất kinh nói Ờ Tội phản quốc Chết đến chính họ đó Hai tướng lại cùng nói thuyết cho Lộng nghe hầu lâu sau lòng lại lên tiếng Việc này tôi sẽ bạn với trịnh chiến xem sao đã. Nay tôi giữ đại Bình Nhưng dân còn binh của huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô đều nhất mệnh vân lệnh của trịnh chiến. Nếu có đi phải đi cùng chiến. Nếu không thì thôi. Mình tôi không thoát đi được. Lợi quân hậu đó phải lắm. Xung quanh đến canh nghiêm mật. Huyền Thiên là tay cao thủ. Hãng đó có bài trí người giám sát phủ này rồi. Quân hậu nắm binh quyền. đời nào mà thoát đi dễ dàng được. Hãy cứ thử xem lòng trình chiến ra sao. Nếu có lòng theo đại quân, thì giết quyền thiên niên, cho cả hai cùng ra hạng. Quý cáp lại nói, trịnh tướng quân còn mang thù cha, chẳng đợi nào mà hàng đâu. Xuân sách lại nói, nếu như không hàng thì phải giết hắn đi. Đoạt binh quyền của hắn, dâng lên thừa tướng, thì mới gọi là được lập được công lòng. À, các ông về đi, để tôi nghĩ đã. Nhớ giữ việc cho kính Nếu đinh tài bọn huyện thiên Thì ta tất chết đó Hai tướng liện cáo tự ra vậy Tới ngày hôm sau Trần Lọng làm theo kế của Trần Xuân Sách Cài cấm người hầu vào trong phủ trận chiến Giả vô tình nói loan tra Về việc từ khi quân Gia Lâm thất thủ Có một số tướng lệnh và quân sĩ Đã trốn thành ra ngoài hàng giặc Lại nói từ ngày dưỡng thương Binh quyền đều giao lại cho huyện thiên Chiến chỉ ở trong phủ trị thương không bước chân ra. Trịnh chiến nghe được tin đồn thì bán tính bán nghi nhưng gọi huyền thiên lên hỏi thì năm lần bảy lượt đều không nói gì. Tra hỏi người hầu thì chúng nói rằng chỉ nghe như thế. Chiến định ra ngoài phủ tới quân doanh hỏi chuyện thì bị quân cản lại nói là quân sư huyền thiên chưa cho ra ngoài. Chiến liền quay vào trong đâm chiêu suy nghĩ trong lòng thầm cảm thấy có điều gì đó bất ổn lạ thường lắm. Nhưng chiến biết huyền thiên một mực tận tụy Dù có tin gì, nhưng chưa báo tra Hẳn là có lý do riêng bên quyền lại giao hết cho huyền thiên Trong thời gian phục thương Do đó mà tuy phiền lòng Nhưng vẫn chẳng cho đi điều tra nữa Một buổi chiều buồn bã chẳng biết làm gì Chiến lại ra vườn tập nhẹ Cho cơ thể khoen dần cử động lại được Chiều hôm đó Trần Lọng tới thăm nôm sức khỏe trình chiến Thấy chiến đang tập múa thư ngoài vườn Lộng tráng đợi cho chiến tập xong Trong mới tiếng lại nói Tương quân mới khỏe lại được đôi chút. Trong người hay còn chưa bình phục hoàn toàn. Đã dội ra luyện tập rồi. Lỡ mãi dịch thường cũ tái phát thì sao? Ông nói đúng đó. Tôi tập một lát đã thở chăn ra hơi. Sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế nhưng cả ngày trong phủ biết làm gì đâu. Thế quân hậu tới tìm tôi. Có việc quân cơ gì chăng? Mời vào đây tôi thừa chuyện đã. Đoạn hai người cùng vào trong nhà riêng, Trần Lọng nói Tình già lầm thất thủ, thiền tướng bỏ mạng, đã làng đi khắp trong quân rồi Hiện nay lộng quân đang dao động lắm Mấy ngày nay giặc đến công kích liên tục bên ngoài thành trị Các tướng bỏ trốn theo giặc diệu Chẳng hay tướng quân trong phủ có biết các tình đó hay không Dạo này tôi chỉ trong phụ dưỡng thương, không lên doanh trại nghị sự Nên không có biết chuyện bên ngoài Các tên quân hậu nói Tôi cũng có nghe phong phanh Chứ chưa ai báo rõ cả à, Do sức khỏe tướng quân hay còn yếu Nên quân sư dặn các tướng không nói Sợ làm cho tướng quân lo buồn Ảnh hưởng tới dịch thượng Thám tử của tôi báo trặn trong phủ tướng quân Có tướng có ý muôn hạn quân nguyên Để tránh cho muôn dân Khỏi cảnh bình đào đổ máu đất. Trịnh chiến nghe xong nổi giận đụng đụng Đập bàn mà nói Ừ Kẻ nào phủ ta Mà nói ý hạn như vậy Tôi vẫn đang cho điều tra đây Nhưng vì tướng bên đó Thì dưới trướng quân sự Nên tôi không dám làm mạnh tài Và miệng Lỡ là tướng tinh cảnh của tướng quân Thì như thế nào Bất kể là cái nào Chỉ cần xác thật là đúng Thì cũng đều chém ngay Trần Lộng nghe thế Thì lặng tin không nói gì nữa Nói chuyện qua loa vu vơ vài câu Rồi dội giả cáo tự ra về ngay Lộng đi rồi Chiến cho người mời huyền thiên tới ngay Rồi nói Mấy ngày qua Giặc còn đến công thành hay không chung vẫn cứ tới Nhưng các tướng thủ rất chặt Chúng nào có làm gì được ta đâu Thầy định giam hãm ta đây tới bao giờ Khi nào ta mới ra đánh chúng được tiêu chủ vẫn chưa khỏe lại Chờ người khỏe lại đi, cho tùy người đệnh đoạn. Trịnh chiến không nói gì. Hai người lặng lẽ uống trà. Xong hai tuần trà chiến lại nói. Thầy có gì giấu tôi hay không? Huyền thi ngạc nhiên, đâm chiêu nheo mắt nhìn trịnh chiến. Có việc gì tôi điều trịnh báo với thiếu chủ. Không giấu gì cả. Chính bấy giờ mới ôm tổn nói. Tôi nghe có tin nói các tướng dưới trướng của thầy. Có kẻ đã hàng giặt rồi chăng? Thầy có biết chuyện đó hay không? Huyền Thiên nghe xong Thì giật mình thất sắc Ừ, làm gì có chuyện đó Ai nói với tiêu chủ vậy? Trên chiến nổi giận đùng đùng Đập tay lên bàn Là chiêu văn hậu nói thì không sai được Hay gì đó là tướng trong phủ của ta Là anh em của ta Nên thầy bao che cho nó Nếu đã hàng giặt thì tự Dương hát trở xuống Đều phải chém ngay Thầy chớ có bao che Huyền Thiên nghe xong, trong lòng thầm sinh bán tính bán nghi. Đoạn hỏi, Chiêu văn hậu có nối tướng nào hàng hay không? Quân hậu không nói. Huyền Thiên nghe như vậy, liền đâm chiêu rất lâu. Huyền Thiên ngập ngừng một hồi lâu, đoàn bảo chiến kể lại nguyên văn cuộc nói chuyện. chính kể lại hết, không sót một chữ từng câu nói của Trần Lộng. Huyền Thiên nghe xong, thì sợ hãi nói, Tiêu chủ à, tôi... Tôi sợ rằng Chiêu Văn Hậu có lòng khác đó. Ờ, sao thầy lại nói như vậy? Có bằng chứng gì hay không? Việc không mà nói có như thế, chẳng phải kế lì gián tôi và thiếu chủ thì là cái gì? Hay là đang muốn thử xem, thiếu chủ có lòng hàng hay không đó thôi? Ờ, Chiêu Văn Hậu là người của hoàng tộc, ba đời làm thân vương từ đời tiên hoàng. Hát có lẽ nào lại nghĩ tới việc hàng người bắt như vậy? Thầy quá đang nghị đó thôi. Có lẽ do thân vương sơ xuất khi nghe tin. Hoặc là do quân giặc phao tin như thế. Để bên nhà ta đối địch với bên phủ thân vương. Học chia cách đại quân. Làm cái ly gián. Nếu phủ ta không có người nào hàng như vương hậu nói thì thôi. Để tôi nói là việc này với quân hậu là được. Ờ, sao thiếu chủ lại không nghi hắn như vậy? Lâu nay hắn đâu phải là người có bản lĩnh gì. Nếu hắn thật có bản lĩnh gì Chiêu Văn Vương. Chiêu Minh Vương. thì thống lĩnh quân nắm giữ một cổ rồi. Chứ nào cũng phải đi kèm với người ngoại tộc như thế này. Đại quân ta đang bất lợi. Nếu có lợi dèm pha, hăng hàng là dễ lắm đó. Nếu như lời thiếu chủ nói thì không sao. Nhưng nếu như đúng như lời tôi nói, thì thiếu chủ gặp nguy rồi đó. Chiến nghe thấy thế thì suy ngẫm lại. Quả nhiên thấy lợi huyền thiên cũng có phần đúng. Hỏi tiếp. Thì theo thầy ta phải làm như thế nào? Chỉ bằng tiêu chỗ nghe tôi Đi trước một bước Hãy đem bọn văn chiều nhúc lại Mà điều tra cho rõ đi Trành chiến nghe thấy thế Thì hiểu ra ý của huyền thiên Thì nói ngay Ờ e, tôi hiểu ý thầy rồi Nhưng làm như thế Thì phạm vào tội xem thường vương thất Nếu tin về triều đình Thì tôi mắc tội làm quyền ngay Hiện nay thầy chỉ nghi như thế Chứ chưa có bằng cơ gì Chớ nên có khinh xuất mà hành động như vậy Cứ nên theo dõi thêm xem sao đã Xưa nay Văn Chiêu Hậu đối xử với tôi Giữ đúng lễ nghi Chưa làm gì thất trách Nếu tôi làm như vậy thì phụ quân hậu lắm Việc mình phải quyết đoán Mềm lộng như đàn bà như thế kia thì làm được gì Chứ còn theo dõi cái gì nữa Tới khi người ta kề giao vào cổ hay sao nói đoạn hầm hầm tức giận bỏ ra ngoài trận chiến cũng không cản lại Huyền Thiên dạy phủ Gọi ngay Dương Hát và Nguyễn Địa lâu tới Nói lại hết sự tịnh Các tướng nghe xong đều kinh hải à, Văn Chiêu Hầu nghi cho chúng tôi hay sao? Mà lại nói lại đó Không phải đâu Chính hắn mới là kẻ phản đó Hắn nói vu lên để thử lòng thiếu chủ Tôi nghe được hôm qua có tên thủ hạ của hắn Là Trần Xuân Sách Mới tự trại giặc về đây Tôi chắc đến chính phần Văn Chiêu Hầu hàng nhà Nguyên rồi đó Hai tướng nghe xong đều lo lắng Huyện Thiên nói ngay Thiếu chủ tính dung nghĩa khí chinh trực Lại hay mềm lòng Thà để người ta phụ chứ chẳng phụ ai Việc này phải nhờ tới hai người mới xong Hãy nghe cho kỹ lời ta dặn dò đây Nay sự việc đã như thế này rồi Nếu không giết văn chiêu hậu Thì bọn ta chẳng có đất mà chôn đồng Nói đoạn dặn với hai người những mưu trất kính Dương Hát và Nguyễn Địa Lô nghe xong lệnh Thì vội giả về tư gia chuẩn bị kỹ càng mỗi bị để thực hiện âm mưu ám sắc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Một thời vang bóng tác giả tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần ngày mai với tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành